Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cựa lời hỏi bà cụ Đỗ Nhưng bà cụ cho biết Hai bên hàng xóm không hề có một thiếu nữ nào cả Và cả quanh đây Cũng không có cô con gái nào tên là Ngọc Bách Giống như hình dáng của lời Vũ tả đâu Vũ rất ngạc nhiên Nhưng chưa nói rõ sự thực Ý muốn đợi xem trưa nay Người con gái kỳ dị kia Có đến gặp mình như lời đã hứa không Nhưng không thấy đến Đến buổi hôm ấy, Vũ lại lên căn gác của mình ngồi học. Chàng lại thấy thiêu thiêu buồn ngủ khi gió mát lùa vào. Tuy vậy thì chàng biết trước việc xảy ra nên ung dung lấy thuốc lá châm hút rồi ngồi đợi. Quả nhiên chỉ chốc lát đã thấy Ngọc Bách đến. Lần này Vũ thấy rõ ràng nàng do lối cửa sổ mà bước vào nhẹ nhàng như một cái bóng vậy. Ra chiều thân mật... Nọc Bách ngồi ngay xuống cạnh Vũ Rồi lả lơi trách móc Hôm nay em lại hơi muộn Anh có giận không? Vũ lặng thinh không nói Chỉ lấy sách phở ra học Nàng lại nhìn chăm chăm vào mặt Vũ Rồi tiếp Có lẽ không giận Nhưng ý chừng cũng mong đợi lắm thì phải Vũ thẳng thắn cự luôn Hôm qua ấy Tôi nói với cô rằng tôi bận học thi, không tiện tiếp chuyện đâu. Tôi đã hẹn buổi trưa, muốn nói năng gì, sao cô lại không lại? Ngọc Bách ra vẻ phụng phịu Anh tưởng con gái muốn gặp đàn ông một cách tự nhiên lúc nào cũng được hay sao? Anh không sợ người ta trông thấy rồi dị nghị ư? Về phần em ấy thì chả ngại đâu, nhưng chỉ lo cho anh bị người ta chế diễu thôi. Vũ lắc đầu bảo, tôi không sợ, việc làm đàng hoàng chẳng sợ ai cười hết, mặc cho người ta ngờ vực, nhưng lòng mình thẳng thắn thì dư luận sai lạc ấy cũng chẳng đáng quan tâm. Tôi chỉ ngại là đêm hôm khuya khoát cô lại đây, chỉ nguyên sự gặp gỡ ấy cũng đã là bất chính rồi, vậy thì mong từ sau này cô đừng đến đây nữa, muốn hỏi gì cứ xin đợi ban ngày cho. Thế là Ngọc Bách dưng dưng ngồi khóc. Một lát sau mới nói rằng Em biết khi người con gái tự tìm đến gặp người con trai bao giờ cũng bị khinh rẻ mà. Nhưng em dám đường đột chẳng qua là tưởng anh khoáng đạt không chấp nê những nhỏ nhặt thường tình. Chẳng ngờ anh cũng không hơn gì người khác đâu. Vừa nói nàng vừa gục xuống gối vũ mà khóc nức nở. Nhưng Vũ vội gạt ra nghiêm giọng bảo Những lời tôi nói đây đã đầy đủ rồi Cô nên hiểu biết và đừng quấy dày thêm nữa Thế rồi quay sang phía khác ngồi học lớn tiếng Làm như không có ai ở cạnh mình Thế là Ngọc Bách vùng đứng dậy Mặt nàng biến sắc Nàng bảo Số anh sắp chết đến nơi rồi Ta thương tình đến cứu Lại không biết thân Còn làm ra bộ kiêu kỳ nữa Vậy thì coi chừng đấy Nói rồi nàng bước ra cửa sổ Và biến mất luôn Vũ vừa ngạc nhiên Lại vừa bâng khuâng Chàng không hiểu người con gái ấy là ai Ma quái chăng Người thật chăng Trước lời dọa nạt kia chàng không sợ Những cảnh chinh chiến Từng làm cho Vũ tin tưởng Ở số mệnh của mình Sống chết chẳng phải là những thứ có thể tìm hoặc tránh được dễ dàng. Vũ vừa toan gác bỏ những ý nghĩ vẩn vơ ấy để chuyên tâm ngồi học thì bất chợt cơn gió mạnh từ đâu ào tới làm cho ngọn đèn tắt phụt luôn. Vũ định sờ vội lấy bao diêm để châm lên nhưng lại không thấy. Gió như lạnh hơn lúc trước làm cho Vũ chợt rùng mình. Ngoài trời Không đến nỗi tối lắm, những lùm cây rung động như những bóng đen hình dáng to lớn đến kỳ lạ. Giữa cái khung cửa sổ kia, Vũ bỗng thấy hiện ra một bộ xương người trắng xóa cứ dập dờn đi lại. Vũ biết lời dọa nạt của người con gái kỳ dị kia đang được thực hiện đây. Đã suy tính từ trước cho nên Vũ không lấy làm kinh hoàng. Bộ sư ngẫy bước vào, tiến ngay đến trước mặt Vũ. Cái đầu nhe bộ răng trắng nhởn, cười một cách rùng rợn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net